chín mươi b ố chương một thương này vô kiên bất ổ i n g ư ơ i tin không chẳng lẽ là g ì dì dạ hồi tưởng lại xỉ c ả mà giao cho mình liên quan tới dịch thần tình báo mặt trên rõ ràng ghi lại dịch thần ở trên chiến trường nhiều lần làm xong rồi trước mắt hắn không thể nào làm được sự tình nhất định chính là có thể làm việc người khác không thể lẽ nào đây chính là hắn cái kia một loại năng lực g ì dì dạ tới một kia hiếu kỳ bất quá càng nhiều hơn chính là thận trọng cực kỳ cường đại nhì dạ thường thường sẽ chết ở thực lực yếu hơn mình nhì dạ không biết thuật phía dưới hắn có thể không phải cẩn thận sao không thể cấp hắn lật bản cơ hội g ì dỉ dạ một tay kết tấn đệ xuống đất thông linh chi thuật một con hai cánh tay chứa khôi giáp hình thể không lớn q u ó c xuất hiện tại dì a ỉ dạ bên người thiết bích q u ó c lên đi dì dỉ dạ dạ cùng thiết tí h q u ó c t á c h đi ra từ hai cái phương hướng cùng nhau đánh tới tiểu tử tiếp chiêu đi dì a ỉ dạ tóc lần nữa hóa thành đầu sư tử c u ố n qua đi dịch thần nổ súng ám sát thiết tí cóc đôi tê ui phát l ự c đạp vỡ mặt đất cấp tốc đi tới dịch thần trước mặt một đôi cóc thiết tí đập tới ứng phó một cái gì gì hải dạ để dịch thần l u ô n cuống tay chân bây giờ còn tới một người thiết tí cóc càng làm cho dịch thần cực kỳ nguy hiểm thuấn đá dịch thần chân phải thiểm điện ném phanh thật đau nhức dịch thần chỉ cảm thấy chân phải của chính mình có điểm tê dại cái này chất chứa trả c ờ dạ một cước đá vào thiết tý c ố c trên hai cánh tay hắn có loại đá vào k i m cương ở trên cảm giác bắt được ngươi thiết tý c ố c hai tay giữ lại dịch thần chân đập xuống đất đi ra dịch thần một tay không chế năm cây cặt thủ thương đối với dì dì dạ thi triển nặng hơn bề đầu tay kia đẻ xuống đất trèo c h ố n g thân thể xoay người một cước đá vào thiết tý c ố c đầu bên trên thiết mông c ố c không hổ là vô cùng am hiểu cận chiến c ố c một tay đón đỡ ở dịch thần công kích có thể đúng như vậy thứ nhất dịch thần bị bắt lại một cái chân khác lại đem cầm cơ hội đ ỗ n g nhiên đạp qua đi theo cái này một cố lực đạo dịch thần đứng dậy một cước đạp thiết tý u ó c bụng dưới nhắm ngay thiết tý u ó c đầu không tách ra hỏa thương nhân thuật đạp bắn l ba thiết tý u ó c thân thể hóa thành một đoàn yên vụ đi trở về rượu m ộ t sơn phiên thoái dịch thần nhưng không có nửa điểm hài lòng bởi vì di di hải dạ đã tiếp cận hắn loạn sư tử phát chi thuật dạy đặc tóc cuốn tới dịch thần thân thể đã bị c u ố n lấy Toái tóc phát lực muốn đem dịch thần hoàn toàn cắn nát dịch thần không chút sức mẻ thân thể rõ ràng không hề phòng ngự bị loạn sư tử phát chi thuật quân lấy nhưng là dì dỉ dạ lại phát hiện cái kia ngay cả cương thiết đều có thể cắn nát tóc cư nhiên không cách nào thường tổn đến dịch thần thân thể mảy may thuấn đá dịch thần hai tay của hoàn toàn bị quân lấy căn bản là không có cách nổ súng chỉ có thể một cước đá vào dì dỉ dạ trên người ngươi thể thuật còn không có ngươi viên đạn lớn như vậy uy lực phanh dì dì h dạ lời nói nhất thời bị ngăn chặn thân thể hắn bị đá bay đi ra ngoài dịch thần đuổi sát theo một cước đưa hắn đá bay đến giữa không trung bên trái tay trái cặt thủ thương hướng về phía trời cao d ị dì h dạ thương thể thuật bờ bờ cờ từng đạo cặt viên đạn hung manh phun ra nuốt vào r a không ngừng đánh vào d ị dì h dạ thân thượng tướng d ị dì h dạ đánh ra tổ h ong vỏ vẽ thật l à lớn lực lượng thực sự là kỳ quái hắn đã thiết tí cóc một k í c h rõ ràng toàn lực làm sao nhưng bây giờ đ ỗ n g nhiên trong lúc đó sức mạnh lớn tăng lên nhiều đang ở bắn dịch thần hai chân dịch thần thân thể đã bị ke ho va ho dưới nền đất một cái g ì dì dạ dạ từ dịch thần đầu bên cạnh tay cầm phi tiêu đâm về phía dịch thần đích thực đồng thời trong lòng hết sức khó hiểu vô kiên bất tồi tường dịch thần con ngươi l o e lên g ì dì dì dạ đ â m thủng đầu hắn phi tiêu lập tức dừng lại nhưng là dịch thần sắc mặt lại nổi lên một tia tái n h ợ t vẻ không thể tiếp tục như vậy được nữa nếu không ta còn không có bị dì dì hẻ dạ giết chết chính mình trước bị dở dỉ ở tháo nước tinh thần của ta dịch thần thi triển đào thoát thuật lao tới sau đó một cước đem tự tới cũng đá văng ra lôi đình viên đạn không ngừng quét tới đối mặt lôi đình viên đạn coi như là dì dì hẻ dạ cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí nhưng bất đắc dĩ dì dì hẻ dạ thật sự là quá mạnh mẽ đang tránh né đồng thời lần nữa thi triển ra hoàng tuyển triệu đem dịch thần phong tỏa ở trong a o đầm ngươi đã không đường có thể trốn dì dì dạ thản nhiên nói hai tay kết ấn tốc độ so với cái miệng của hắn ba nói còn nhanh hơn dịch thần cười khổ lắc đầu dì dì dạ tiến công năng lực thực sự thật là đáng sợ thảo nào sau này mở ra mản dệ kỷ ù ù t r ì hạ ít chĩa mang theo kỷ sản chứng kiến dì dì d ạ đều muốn quay đầu chạy đánh tiếp nữa lời nói phỏng chừng tự ta đã ngã xuống trước dịch thần tay phải cặt thủ thương quay trở về bên hông con ngươi nhìn dì dì dạ trong mắt không có một chút kinh hoàng cái này một loại nhãn thần để di di g i dạ cảm thấy vô cùng kiềm nén phóng phật hiện tại con mồi cùng thợ săn thân phận đ ổ i chỗ dịch thần không phải con mồi mà là hận t ờ lẽ nào muốn thi triển cái gì thuật di di g i dạ trong lòng kinh nghi không nhất định là nhưng không có dừng lại dự định hòa độn đại viêm đạn mặc kệ ngươi có cái gì thuật lúc này đây ngươi cũng không đường có thể trốn phong độn n g ư ợ c gió loạn vũ phong độn hối tụ hỏa che giấu thành hỏa diễm trọng pháo nặng nề g h đánh phía dịch thần di dì diễm ra một thương này là vô kiên bất tồi ngươi tin tưởng sao dịch thần nhìn trước mặt hỏa diễm trọng pháo đôi mắt lóe lên một tia dứt khoát một tay giơ lên c ặ t thủ thương chỉ hướng trước mặt mà tới hỏa diễm trọng pháo cũng chỉ hướng di dì diễm ra vô kiên bất tồi cái này bị c ặ t thủ thương chỉ di dì diễm ra đột nhiên cảm giác được ra đầu tê dại một hồi hắn ngửi được khí tức nguy hiểm hắn nhớ tới vừa rồi nhiều lần lúc đầu cũng bị hàn dê t che tờ hoặc là bị thương nặng dịch thần đều như kỳ tích phá giải thế công của hắn bộ dạng lại nghĩ tới dịch thần ngăn cản phi lôi thần đã bay nạ mỉ c ả giờ mỉ nạ tổ nhiều lần ngăn cản họ rổ xỉ mà d i ữ tiến công thậm chí đả thương họ rổ xỉ mà d i ữ các loại hành động kinh người dì dẹ dạ không nói hai lời theo chính mình bản năng chiến đấu cùng ý thức kết ấn thông linh thuật cóc cửa ràng buộc thuật rượu mộc sơn mỏm đá túc cóc dạ dày vách tường đem dị dị d dạ cũng sắp dịch thần phong tỏa ở bên trong chỉ bất quá dị dị d ạ bị tầng tầng dạ dày vách tường bảo vệ hoàn toàn là kín không kẽ hở tuy là đều nằm ở dạ dày vách tường ở giữa nhưng hai người tình trạng hoàn toàn bất đồng dịch thần là bị tiêu hóa phía kia mà dị dị dạ, dạ nhưng là bị bảo vệ phía kia một thương này không có gì không đánh tan được cũng không còn người có thể chống đỡ dịch thân đồng tử co rụt lại ngón tay nhẹ nhàng bóp cỏ một viên giống như ngày thường không có nửa điểm bất đồng cặt viên đạn bắn ra cầu thả cầu vô tốt